Nàng ngước mắt lên, đôi mắt huyền trong sa mạc của công tử phát diệm đâm đâm trông lên. Không, nàng là khóm dừa ở sa mạc, và tôi là kẻ đang khát nước, đang thèm. Nàng cười, rồi dừng chân hỏi tôi. Không đi học hả? Sao nàng chẳng trông lên mãi? Đừng hỏi han, để tôi nhìn xuống, cho linh hồn hai đứa nhìn nhau. Mà đại hỏi tôi. Không đi học à? Tôi lắc đầu, tim tôi đập mạnh máu đỏ lìa tim đã trở về. trốn học à? Tôi lý nhí đáp, không chị ạ. Nàng chưa nghe rõ, hỏi lại. trốn học à? Không. Lần này tôi bò tiếng chị. May quá, suýt nữa hú to. Nàng hỏi trống không, tôi cũng trả lời chống không. Cô Quế Đình Triệu ngày xưa còn can đảm hơn tôi ngàn lần. Cô dám cho lục bơn tiên sàng quát. Quê đâu? Tên họ là chi? Khuya môn phận gái việc gì tới đây gặp nhau chớ giấu nhau này hai người ai tớ ai thầy nói ra và nàng của lục vân tiên bèn khai lý lịch tôi kiều nguyệt nga còn nàng tỳ tất tên là kim liên quê nhà ở huyện tây xuyên cha làm chi phủ nhậm miền hạ khê cho quân đem bức thư về đón tôi ở đó định về nghi gia làm con đâu dám cưỡng cha nước non ngàn dặm sông pha cũng đành. Bỗng đầu gặp sự bất bình, biết vậy tôi dám đăng trình làm chi, Lâm nguy nay gặp giải nguy, nếu chàng không cứu còn gì là tôi. Cuộc tỏ tình không có gì xuất sắc, nhưng nhanh chóng, nàng tấn công trước. Trước xe quân tử tạm ngồi, để cho tiện tiếp lại rồi sẽ phân. Hà khê qua đó cũng gần, xin theo cùng tiếp đền ân cho chàng, nói thôi, trao chiếc châm vàng, gọi là chút vật mọn thường làm tin. Chỉ cần Vân Tiên ngoài mặt chẳng nhìn và Nguyệt Nga lúc ấy càng thìn hết na. Là đôi người trai gái của cụ Nguyễn Đình Triều đã yêu nhau, đã trao tượng kỷ niệm và hẹn ngày tái ngộ. Còn tôi, chả biết tỏ tình như thế nào. Đứng đấy làm gì? Chơi, không đi học ở nhà ngủ à? Không. Thế làm gì? Giật quần áo. Đưa đây giật cho. Nàng đòi giật quần áo cho tôi. triết lý mèo mù bớ cá rán đã sáng tỏ rồi chăng? Tôi thồn mặt ngó xuống. Đưa đây giặt cho. Thật hả? Thật. Nói dối thì sao? Chết. Tôi bị khói tỉnh vướng mắt, cay xè, nhưng vẫn tỉnh. Học cho đi chợ học chỉ có vài bộ quần áo, ném xuống tức là đưa quần áo vào cuộc biển du không hứa hẹn ngày về, nhưng lại thèm nhờ nàng giặt quần áo dùm, không nhờ nàng nàng chê thì hối hận suốt đời. Tôi mới chọn bộ quần áo tả nhất, gói vào tờ báo, ném xuống. Bộ quần áo ấy, nếu nàng chơi xỏ đem về làm rẻ lâu nhà, tôi cũng trả tiếc, vì nó đã sờn cổ mòn đầu gối rồi. Bộ quần áo thân mến của tôi là con bướm trắng của Nguyễn Bính, còn bướm trắng đã đậu trên tay nàng. Mai đưa. Sáng hay chiều? Sáng. Mà đưa lên cách nào? Để nghĩ kế. Nghĩ nhanh nhanh đấy. Nàng chờ bước rồi khuất dạng khi cửa sau nhà nàng cài then, Tôi ngẩn ngơ một lát như người say thuốc lào. Mở vali, lấy gương ra, soi mặt mình, làm bầm. Mình đẹp trai lắm. Và tôi với gương nói chuyện hàng giờ. buổi trưa, luyến, côn, thịnh, khải, thông đệ, về học, tiếp tục kê nhau chuyện lơn gái. Tôi nằm yên, tưởng tượng nàng đang đánh hơi tôi, nàng đang hôn hít bộ quần áo đã mặc, suýt soát tuần lễ của tôi. Không còn gì thích thú hơn nằm tưởng tượng một người con gái vừa quen nghĩ ngợi về mình. Tôi thấy hương yêu tràn lan ngập căn gác trọ, hương yêu đất tẩy uế những mùi hôi hám, từ những bộ quần áo, những thân thể lười tắm gội của bọn học trò trọ học. Bữa cơm hôm ấy, tôi ăn không được, tự nhiên dạ dày căng ra. Giáo sư thình tường tôi đau tương tư, nó kêu tôi xuống nhà an hủi tôi. tao sẽ tìm một em cho mày tập yêu. Tôi lắc đầu, thịnh nói, hai em nhà bên kia giả dơ lắm, mày chưa đủ thớ đâu. Ngay thằng sở khanh lý thông Mà còn sẽ tho nữa là mày Mày nên nghe tao, đừng buồn Tao buồn à, việc chó gì tao phải buồn Mày giận tao hả Việc chó gì tao phải giận mày Tao hứa sẽ dẫn mày tới nhà thằng bạn tao Nó có con em đang học đệ ngũ Rốt toán lắm Tao giới thiệu mày với bạn tao Nó sẽ nhờ mày kèm toán em gái nó Rồi mày vừa dạy toán vừa tán lửa gần rơm mới bén chứ Tao cóc cần mày Mày muốn làm lấy mà ăn Không biết Tôi giấu ỉm chuyện nàng hỏi han tôi, xin làm thợ giặt cho tôi. Kể cho thịnh nghe, lỡ nàng không trả bộ quần áo tả của tôi, nó sẽ chế nhạo tôi, hoặc nàng trả, nó sẽ phá đám. Tôi biết tính thịnh rồi, tôi lại chót cười thông, khải, đệ. Tôi không muốn trở thành cái chìa khoán mở kho cười thứ tư. Chẳng phải khôn ngoan đâu, vì nhút nhát, khờ khạo như Xuân Diệu đã phán. Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi chả hiểu gì, thì kệ mai, nó khái tôi. chiều mai tao rủ hai em lên voi phục và trộ, hai em viết thư trả lời đắc to rồi. nó viết giáo bài cuộc sống trong hoa hồng. tôi bỏ nó với nỗi vui của nó lên gác nằm tưởng tượng nữa. tôi không tin mà cứ tin hai em đã yêu giáo sư thịnh. thịnh nó xúi em chơi giỏ tôi chăng nó đã âm mưu những trận cười để thông khải đệ làm hề. Thì cũng có thể đưa tôi lên sân khấu cười Còn nhà thịnh ghê thật Tôi tự trách tôi Trong vài phút thiếu suy nghĩ Đã gói bộ quần áo ném xuống Tôi lại tưởng tượng bộ quần áo tôi sẽ mất Như tình thứ nhất của tôi sẽ mất Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất Anh cho em kèm với một tờ thư Anh không nhận tức là tình anh mất Tình mất đi ai lấy lại bao giờ Tôi bốc đồng nhại mấy câu thơ trên Tôi chỉ có một tình yêu thứ nhất, dâng cho em với bộ áo quần hôi. Em không trả tức là tình tôi mất, tình mất đi còn bị chúng nó cười. Bài thơ phóng tác đầu tiên trong đời tôi đấy. Có những kỷ niệm mà khi nhớ lại, người ta tiếc thương não nề. Kỷ niệm làm thơ của tôi, bây giờ hôi tường tôi muốn độn thổ. Lòng người, mày đã làm bài thơ thối nhất, thái lọ nhất. Tôi hồi hộp, lo sợ ngày mai. Tôi nghĩ được cách đem quần từ dưới gác lên rồi, nhưng cách đó sẽ vứt đi nếu người yêu dấu nhất định dùng bộ quần áo của tôi làm rẻ lau nhà. Ngày mai, dài nhất, ngày có bình minh nạm vàng hay hoàng hôn chép tóc đều phụ thuộc vào sự hồi trù của bộ quần áo tả. Tôi đi chơi trắng buổi chiều, về ăn cơm là đi qua cửa trước nhà nàng. Chàng qua chiều ấy qua chiều khác, người ta qua kỹ quá, tôi chỉ dám qua mỗi một lần. Tự nhiên tôi muốn nàng chết đi, nàng chết như người trinh nữ của thi sĩ Nguyễn Bính, để tôi mang tâm sự của một anh chàng. Nàng đã qua đời để tối nay, có chàng đi hứng gió heo may, bên hồ để mặc mưa rơi ướt, đến mãi bưng cua những dấu dày. Đêm về tôi cố nhắm mắt mà không sao ngủ được, chỉ sợ mình biến thành chìa khoán mở kho cười vô tận thôi. Sáng dậy, tôi run sợ, đắp tràn kín mặt. Chờ chúng nó đi học, đi bát hết, tôi mới trồi dậy, Xuống nhà, rửa mặt đánh răng Và không thèm ăn sáng Tôi thật thò ở cửa sổ, chờ đợi nàng Huy cận nói thật đúng Tùa chờ đợi ôi Thời gian rét lắm Rét quá, rét muốn run Sao chưa thấy nàng đi chợ Sao chưa thích nàng về Không có lá rơi nữa, vì lá rơi hết rồi Nhưng tôi tưởng lá đang rơi Trong thờ Nguyễn Bính Tìm nàng Chẳng thấy nàng đâu Lá rơi là tà bên lầu như mưa Bên khung cửa của gác trọ Tôi đã tập mơ mộng Sự học của tôi sau này Lỡ giờ Chính là vì tôi đã mơ mộng quá sớm Tôi ngó đồng hồ 9 giờ Trần nhớ bài dạy yêu của giáo sư ái tỉnh thịnh Tôi rút điếu ca tát Bật diêm, châm thuốc, hút Lớp khói đầu tỏa ra Hơi lạnh kìm chân nó Không cho nó bay nhanh, tan chóng. Trong khói thuốc ca táp, lẫn cả hơi khói thở của tôi. Mùa lạnh, khỏi cần hút thuốc, thở ra hơi như khói thuốc mà. Tôi nhìn rõ ràng, nàng mặc áo len màu xanh lam dáng kiều của Tú Yên đấy. Giáng kiều đi chợ hôm, còn Tú Yên đứng trên gác trọ, vân vân. Chẳng hiểu dáng kiều có định trả bộ quần áo tả, hay đã dùng bộ quần áo tả của Tú Yên làm giày long nhà. Tôi nhìn điếu thuốc, ngó trên tay thuốc lá cháy nội dần là nhìn ngõ hẻm, dáng kiều đã về. Mỗi bước chân nàng là một tiếng đập của trái tim tôi. Nàng càng tới gần, tim càng muốn long ra. Lo sợ quá, nó hóa thành liều và liều thì dễ biến thành anh hùng. Nàng dừng lại, ngước mắt nhìn lên. Tôi nhìn xuống, bốn con mắt gặp nhau. Không, bốn cửa sổ linh hồn đã mở rộng. Nàng hỏi, không đi học à? Vẫn hỏi trống không như hôm qua. Tôi đáp, không, trốn học à? Không. Có giờ Péc Ma Năng? Lấy quần áo nhé. Vâng. Nàng cao mày. Tôi vội nói tiếp. Ừ, lấy quần áo. Nàng lại cao mày. Giáo sư tình chưa giải tôi cách xưng hô với đảo. Vâng, hay ừ. Ngôn ngữ của tình yêu còn chữ gì khác vâng và ừ. Tôi bèn gật đầu. Nàng mỉm cười. Nụ cười của nàng như cơn nắng ấm mùa xuân. Lòng tôi được nhóm lửa. Nàng vẫn nhẹ cánh tay. Chờ nhé. Rồi nàng đẩy cửa sau, khuất bóng. Tôi đã sửa soạn xong cái cách đem bộ quần áo từ dưới lên gác rồi, và tôi làm ngay. Tôi thông những sợi dây răng màn được nối dài qua cửa sổ, y hệt một ngư phủ buông cá. Tôi chờ nàng, chờ cái phao động đậy. Lát sau nàng mở cửa, mang theo bộ quần áo là của tôi, gói cẩn thận bằng tờ báo tia sáng. Tôi nhớ kỹ lắm. Tôi xấu hổ không dám ló đầu ra, sợ người khác trông thấy, họ cười chết. Nàng lên tiếng, Này! Này! Tôi nhú nửa cái đầu nhích thêm qua cái cằm, vọng xuống. Gì? Quần áo đây! Buộc vào đầu sợi dây dùm đi! Dây gì nhỏ thế? Dây gai! Nàng không hỏi thêm, tôi cũng không dám đứng thẳng. Đến khi tôi thấy sợi dây gai trùng xuống và nghe tiếng thêm cửa gai mấy hai nàng đã buộc gói quần áo vào dây và về nhà. Tôi kéo sợi dây lên. Kéo lên! Chả biết phải tả niềm sung sướng lúc ấy như thế nào dù hôm nay trời đầy đọa tôi, bắt tôi làm nghề viết tiểu thuyết, tưởng tượng vượt ngục mà vẫn chẳng tưởng tượng nổi ngôn ngữ để viết cho mối tình còm của mình. Chỉ biết so sánh nỗi sung sướng kéo dây như nỗi sung sướng của cậu học trò nghe rõ tên mình, đọc oang oang trong buổi chiều tuyên bố kết quả thi tú tài. Tôi mừng quĩnh kéo mạnh. Sợi dây gai nhỏ bị tôi hành hạ tức quá, bèn đứt. Tôi giật mình đánh thoát một cái rồi đứng lên. Cố trui đầu qua hai chấn song sắt cửa sổ, tôi lách, lách hoài, cái đầu tôi đáng ghét ghê. Nó to một cách lố bịch, nó nhỏ đi chừng một nửa, tôi đất thò được cổ ngó xuống. Nhưng tại cái đầu to, nên tôi không biết số phận của bộ quần áo tả của tôi hiện giờ ra sao. Tôi không tiếc nó, tôi muốn hít hà nó, vì nó đã được nàng nâng niu, được nàng ôm ấp và phả hương tình vào đó. Cứ đứng thẫn thờ ở khung cờ sổ, sau cơn phẫn nộ y hệt người lính thủy đứng trên bong tàu cặp bến. Ngó người yêu sau mấy tháng lên đây ngoài khơi mà không được nhảy xuống. Không dám nhảy bồ xuống vì vừa bị xếp phạt. Người yêu về nhà, cơn phẫn nộ tan như bọt biển, còn lại sự thẫn thờ. Tôi đã thẫn thờ giống như người lính thủy. Nàng đứng dưới sân nhà nàng nhìn tôi mà tôi không hay. dường như nàng đã giả vờ ho. Dơ tay làm hiệu, tôi vẫn không biết, tới lúc nàng lên tiếng quát, con lưu hư quá, tôi mới hồi tỉnh, ngẩng mặt lên nhìn sang nhà nàng. Được chưa? Chưa. Sao thế? Đứt dây. Cuộc đối thoại tình yêu lý tưởng là cuộc đối thoại vắng tiếng em, anh. Xuống nhặt lên, sợ. Sợ gì? Sợ người. Giữa cái giây phút thiêng liêng đó, ba mẹ của nàng xuất hiện. Nàng giả vờ. Con lưu hư quá. Mắng nó nó cứ trơ ra. Tôi có cảm giác mình là con lulu, Con lulu hư quá, nó làm đứt sợi dây. Tôi ngoan ngoãn xuống nhà mở cổng trước, đi tới chỗ bộ quần áo của tôi. Tôi muốn khóc. Bộ quần áo của tôi nằm giữa rãnh nước dơ bẩn. Dưới cửa sổ còn có cái rãnh, này tôi mới biết. Lặng lẽ tôi nhận gói quần áo, ngó trước trong sau và đi nhanh về cửa trước. Tôi dây cổng, biến bội lên lầu. Bóc tờ báo tia sáng ra. Tôi cầm chiếc áo sơ mi, định người mà còn ngại ngùng. Cuối cùng, tôi đóng chặt các cửa, bật điện, cởi bộ quần áo tôi đang mặc, thay bằng bộ quần áo tả nàng vừa giặt là cho tôi. Tôi tìm những chỗ chưa bị thấm nước cống, hít hà say xưa. Có mùi vị lạ lùng thật. Tôi không ngửi thấy mùi nước cống. Tuy vô tình, tôi đã để mũi tôi chạm phải chỗ áo thấm nước cống. Nàng đã ướp hương tình vào quần áo tôi Mà tôi đang truyền hương tình vào mạch máu tôi qua da thịt Tôi nằm dài trên giường Lấy chân của thịnh đắp kín Tôi lăn đi lộn lại Rồi cũng phải thay quần áo Đem xuống nhà Tắm cho cả quần áo lẫn người Sáng đó lạnh lắm Tôi xối nước lạnh ầm ầm Chẳng biết lạnh gì cả Lên gác tôi mở tung cửa Ngâm thơ ong ỏng Và lại đứng bên cửa sổ Nhìn sang kiếm nàng Nàng mở cửa sau Nhặt lên rồi hả? Rồi. Có sao không? Rơi xuống rãnh. Vất đây giật lại dùm. Thôi. Sao lại thôi? Giật rồi. Lần sau nhá. Đừng sợ nghe chưa? Không sợ đâu. Thích ăn gì không? Mai đi chợ mua cho. Ăn gì cũng được. Vất quần dây dưới này. Lát xuống lấy nhá. Nàng nghĩ đến tôi chu đáo quá. Giáo sư ái tỉnh thịnh đã giảng cho tôi nghe một câu. Khi người con gái nghĩ đến người con trai là nàng yêu chàng, là cá đã cắn câu. Nàng đã yêu tôi rồi chăng? Tôi phấn khởi quá, quên cả chuyện đáp xe con voi của ông Lê Văn Định về Thái Bình, gục đầu bà nông mẹ tỷ tê, con muốn lấy vợ. Nàng đã khép cửa, tôi đang định phóng xuống lấy cuộn dây thừng, bọn chúng nó kéo về cả lũ. Bữa cơm trưa vui vẻ lạ lùng, tôi ăn thật nhanh, len lén xuống nhà, chạy ra con ngõ nhà nàng, nhặt cuộn dây, giấu kỹ vào cạp quần, rồi cao hứng tôi rủ cả bọn đi xinê. Không đứa nào hiểu tại sao trưa nay tôi bốc đồng, học đòi lối chơi hào hoa của công tử nhà giàu. Học trò đi trọ, vốn là những thằng học trò kiết, với món bờ chúng nó ào ra gặp, nuốt. bò giấc ngủ trưa, chúng nó theo tôi, kéo nhau lên tận hàng cót, giúp vô dạp đại đồng. Tàn nề, cả bọn kéo nhau tới cổ ngư ăn bánh tôm, hút thuốc cô tát và nhìn gió đông lướt vẻ thê lương trên mặt hồ Tây, trúc bạch. Tôi bốc đồng liên miên. Và như vậy, mỗi tháng tôi đều phịa ra một cân bệnh để nã tiền gia đình Thưa bố, từ tháng này con học thêm các lớp chuyên dạy toán, lý, hóa, anh văn, pháp văn Thức đêm nhiều quá, con bị đau mắt, phải đến y sĩ lê toàn chữa Nên tiền tháng này tiêu hụt, bố gửi thêm cho con một ngàn nữa Thư gửi trừng tuần lễ, tôi nhận được thư đảm bảo của bố tôi Có măng đà, cùng ít dòng thương mến Con học từ từ thôi Học chăm quá rất hại cho sức khỏe, bố gửi thuốc tễ lên cho con tầm bổ. Xoay tiền bố mẹ mãi, đâm ra ngược tôi xoay tiền các cô tôi. Thưa cô, cháu đã đi học đàn viêu lông, hiểm vì chưa có tiền mua đàn, cô cho cháu tiền mua đàn cô nhé. Tết về cháu kéo đàn viêu lông cho cô nghe. Lại có tiền để thả bọn thịnh, luyến, thông. Nhà đạo đức Đặng Xuân Côn thấy tiêu điêu đứng như nước đã khuyên nhủ vài điều, tôi không nghe. Nó tức bình biết thư mách bố tôi, thì nó không nỡ nên cương quyết bỏ nhà trọ, vác vali tới hàng bông thợ nhuộm, ở với bà thím, ăn học cùng anh em Vũ Thượng Văn. Nó đâu biết ái tình đã hành hạ tôi, ái tình đã thay đổi một thằng thái lọ chân trì hạt bột, bỏ trường, tập ăn diện và suốt ngày lang thang ở Bách Thú, voi phục, láng cùng với giáo sư thịnh, bàn truyền yêu đương và mang trong tim một ý nghĩa phi thường là sẽ làm thơ đăng báo. Giáo sư ái tình của tôi chưa hề biết em của nó, đã giặt quần áo cho tôi, đã tặng tôi một cuộn dây, không, một sợi dây tơ hồng, đã nói chuyện với tôi. Tôi muốn giấu kỹ chuyện này. Một tuần liền, sau ngày bộ quần áo tả của tôi được ướp hương thơm của nàng, tôi không dám nhìn nàng, vì chúng nó nghỉ lễ cả tuần. Nghèo xác nằm y trên gác trọ, không tiền du hí. Với lại, tôi cũng thích áp dụng nghệ thuật câu cá của giáo sư Thịnh. Cho cá trờ mồi, chụp hụt đi, rồi quan tông là cá sẽ mắc lưỡi. Một tuần sao mà dài thế? Một tuần trong mùa đông càng dài. Và càng dài, một tuần trong mùa đông, người học trò tình nhỏ lên Hà Nội trọ học, tất tình yêu một người con gái Hà Nội. Tôi đã chờ đợi tuần lễ dài nhất trong đời tôi. Nhì nàng, không dám gọi, không dám đối thoại vu vơ, chỉ e chúng nó cười và giáo sư tịnh hại đồ đệ để phẫu tay trên nhưng một tuần lễ dài nhất cũng phải qua đi. Chúng nó lại đi học, và tôi có nhiều dịp, một mình đứng bên cửa sổ, nói với người yêu, ném quần áo dơ xuống cho người yêu đem về giặt, là ướp hương tình và nước hoa. Bây giờ không sợ quần áo rất xuống dạnh nữa, yêu nhau lợi thật, đỡ được khoản giặt quần áo. Chúng tôi âm thầm yêu đương, loài người câm nín, loài người điếc tai, không ai biết chúng tôi tỏ tình bằng dây, Từ dưới con ngõ nhỏ lên căn gác trọ. Có hai thứ không thể giấu giếm được, Là khói và ái tình. Trà hiểu văn sĩ hay doanh nhân nào đã chế ra câu này, Khói và ái tình giữ kín cách mấy nó cũng thoát được. Luyến đã biết tôi gian díu với nàng. Một sáng có giờ Péc Ma Năng, Nó lần về nhà trọ hỏi tôi, Mày lớn được em chưa? Chưa. Đừng nói dối, mày không giấu được tao đâu. Ai thèm giấu? Cổ áo mày cái ghìa con ơi! Tôi ngạc nhiên, luyến chỉ tay vào cổ áo tôi, nói Đứa nào thêu xanh đỏ ở mép dưới cổ áo mày đó! Chiếc sơ mi trắng mới nhờ nàng giặt hôm kia, tôi lôi ra mặt, không xem xét gì cả. Bây giờ luyến nói dưới cổ áo có đứa nào thêu xanh đỏ, tôi vội vàng cởi một cái khuy, vạch ra xem. Thấy hai chữ BN ôm ấp, ràng buộc nhau bằng chỉ màu. Tôi nóng bừng hai mang tay và trà khôn ngoan tí nào tôi khai hết với Luyến như một nhà cách mạng tép riêu vừa gặp cớm đã hối hả em trót dại từ nay em chừa không làm cách mạng chống đối nhà nước nữa Luyến bỏ đùi đét một cái ta đoán đúng ghê tôi hỏi mày đoán gì tự nhiên mày giờ trứng nói năng suốt ngày và bao từ ông liên miên ông đoán chỉ có ái tình mới gây nhiều biến chứng như thế Luyến xoa cái cằm chưa có râu của nó. Chết lý mèo mù bớ cá rán luôn luôn đúng Ở mọi chân trời Nó hất đầu Dính bao lâu Tôi ngoan ngoãn đáp hơn 2 tuần Tên em là gì Tao chưa hỏi Em hỏi tên mày chưa Chưa Mày gọi em bằng gì Bằng trống không Đồ ngu Thế gọi bằng gì Luyến ngẩn ngơ dây lát rồi gật gồ Khó thật Tao chưa lơn em nào Nên không biết gọi bằng gì Tôi hỏi Ở nhà mày gọi vợ bằng gì? Luyến sáng rực mắt Bằng mình Nhưng khi tao có con Tao gọi bằng mợ Tôi liếm mép Tao gọi bằng mình được không? Luyến nói Được Nó vội xua tay Mà không được đâu Dân Hà Nội nó đét dùng tiếng của dân Thái Bình Mày gọi nó bằng mình Nó chê mày dân cả quỳnh, Nó hết yêu mày thì bỏ bố Luyến lại vỗ đùi đét một cái Tao nghĩ ra rồi Tôi hối thúc Gọi bằng gì? Bằng tên em Nhưng chưa biết tên em Thì hỏi Hỏi sao Đồ ngu Thế mà cũng đòi yêu Tôi nhìn luyến Ngâm nga thơ xuân diệu Tôi khởi khạo rắn Ngu ngơ quá Chỉ biết yêu thôi Chẳng hiểu gì Luyến phì cười Nó mách nước tôi Mày viết thư hỏi tên nàng đi B.N. Phi Bảo Ngọc Thì Bình Nguyên Tôi nuốt nước bọt Ta muốn nàng là Bảo Ngọc Luyến bỏ rơi chuyện Bảo Ngọc Bình Nguyên Nó bỏ rơi luôn chuyện dạy tôi cách xưng hô với nàng Luyến chép miệng Thôi, mày làm đấy mà ăn cho nó ngon Nó nhào mắt Còn món quà chợ Tôi ngập ngừng, khoan đã Khoan gì nữa, nàng cho ăn thì phải ăn chứ Mỗi sáng thả cái hộp bánh bích quy xuống Kéo chuối tiêu, hồng Cốm mà lung tung beng lên mà chén cho nó lên cân Ta với mày thôi, nghe chưa Ừ, từ mai nhá Ừ, Luyến múc phá ra cười Ông được cuộc thằng Thịnh rồi Nó đắc trí Mẹ, tâm lý học cũng vứt đi, nếu thánh nhân không đãi. Thánh nhân mà đãi, mèo mù vẫn vớ cá rán ngon. Thiếu gì những thằng dỗ huê, vồ răng, lơn nổi những em đẹp tuyệt chân. Luyến kể công, nhờ tạo đây nha. Tôi đinh ninh nàng đã yêu tôi rồi, tại sao nàng đã yêu tôi? Xuân Diệu bảo, làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Thuộc thơ có lời thật, hễ bí nghĩa tình yêu, cứ đem thơ ra mà tự giải nghĩa. Tôi đã âm thầm ăn quà của nàng. Mỗi sáng tôi thòng cái hộp bích quy xuống, chừng 9 giờ kéo lên, hộp bích quy của tôi đã đầy các thứ bánh trái. Nhưng tôi vẫn chưa dám hỏi tên nàng là gì. Mãi tối hôm tôi thấy dưới bánh trái có một màu giấy viết bằng bút trì như vậy. Này, mai đi Hải Phòng nửa tháng mới về cơ, có nhớ không? Hôm về sẽ mua quà cho. À, đi cả Hải Dương luôn, ăn bánh đậu xanh nhé. Cho biết tên đi, sẽ gửi thư luôn. Bảo Ngọc Tôi vừa biết tên nàng là Bảo Ngọc, thì nàng lại đi xa. Ôi, cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy? Tên em sao đẹp thế? Bảo Ngọc Bảo Ngọc, con nhà luyến đoán trúng ghê. Nó đã dạy tôi một ngón. Tôi đem ra áp dụng liền, nghĩa là viết thư cho nàng xưng hô bằng tên. Bảo Ngọc, mai đi Hải Phòng, Hải Dương hả Long nhớ chứ? Chà nhớ Ngọc thì ai? Nhớ mua nhiều bánh đậu xanh đấy. Long sẽ nhờ ai giặt quần áo? Đừng quên Long nhé, Long. Có một dòng chữ còn mà tôi phải nhát viết đi viết lại cả chục lần. Tôi chờ nàng thấp thoáng ở sân bên đấy, thong cái hộp bích quy chờ thư tình của tôi xuống. Nàng mở cửa sau ra nhận thư. Trong lúc tôi tìm cách trốn tránh. Vũ Hoàng Trương diễn đạt tâm trạng của anh chàng mới tập yêu, viết thư tình và gửi cho người yêu thật hay. Lá thư tình xưa nhớ lúc trao tay, còn e ấp thủa duyên vừa mới bén, ai dám viết yêu đương và hứa hẹn, lần đầu tiên ai dám nói em anh. Nét thon mềm run dày gắn đưa nhanh, lòng tự thú giữa khi tìm trốn nấp, mươi hàng chữ đơn sơ ồ ngượng ngập. E rè sang mười hàng chữ đơn sơ, mà mực tươi xanh ngát ý mong chờ, Tình hé nộ bừng thơm trong nếp giấy. Lần thứ nhất trong đời tôi đã viết một màu thư tình gửi một người con gái, Mèo thái lọ, vớ cao gián Hà Nội. Kẻ khu khờ là tôi đây, được thánh nhân đãi ngộ xứng đáng, Tôi đã biết thế nào là tương tư. Gió mấy hôm liền thật ít, Xa nhau, gió ít lạnh nhiều, Nàng xa tôi, căn nhà bên kia, Để đi mãi hải phòng, hải dương Tôi đã mơ mộng được làm toa xe lửa Làm chiếc ô tô chở nàng đi Và gần gũi, thiết tha hơn Tôi muốn làm một cái ghế Cho nàng ngồi lên, cho ấm áp. Giáo sư Thịnh thấy tôi vui buồn bất chợt, Tưởng tôi thất tình thật sự An nổi tôi khiếp quá Nó phiệu rằng nó đã mời hai nàng đi cine Và hôn một nàng vào môi Luyến cười khúc khích Tôi phải nháy mắt, Luyến mới phanh miệng nó lại chúng tôi mặc kệ thịnh nói phét, ái tình dạy khôn tôi nhiều ghê. Giáo sư thịnh giàu này tập sáng tác nhạc, nó là bản duyên anh lầm lì dạp phét, thu tan mơ, lá vàng rơi lác đác. Bao năm qua tôi vẫn chưa quên nàng, ai đi dứt cung đàn vương trên mái thơ, muôn kiếp hứng hờ, duyên anh nhúm hận sầu mơ. Nó đã cùng tôi đem tới nhờ danh ca quách đàm kim tước. Trình bày trên đài phát thanh Hà Nội, và đúng đêm nàng xa Hà Nội. Quách đàm hát bản Duyên Anh của Thịnh. Sau đây, bản quách đàm sẽ trình bày bản nhạc đầu tay của nhạc sĩ Nguyễn Thịnh. Nhạc sĩ Nguyễn Thịnh. Ôi, giáo sư của tôi tài ba, hiền hách vô cùng. Tôi thèm tiến sĩ. Bao giờ người ta mới gọi tôi là thi sĩ? Chẳng hạn. Giọng ca quách đàm ấm áp. Giọng ca đó bắt tôi ghen với Thịnh. Nàng mà biết Nguyễn Thịnh là tác giả nhạc phẩm Duyên Anh, nàng sẽ hết giật quần áo dùm tôi, hết cho tôi ăn quà bánh, nàng sẽ bỏ rơi tôi, và tôi sẽ đi ăn mày. Chúng tôi ngồi im trên gác trọ, nghe quách đàm hát nhạc Nguyễn Thịnh. Tất cả đều kính phục Thịnh, dân thái lọ đã có thằng làm nghệ thuật đấy. Bản nhạc chấm dứt, giáo sư Thịnh gật gù, Khi xuất bản tao đề tặng em, luyến hỏi, em nào? Thịnh kiêu hãnh đáp. Em, em bên kia Luyến mỉm cười Tên em là gì? Kim Liên Luyến quay sang tôi Tên hay nhỉ lắm nhỉ Một em tên là Kim Liên các em kia tên là Nguyệt Nga Thịnh Hí Hừng Đúng thế Luyến nháy tôi Hai đứa cười thầm Nhưng Thịnh đâu biết Nó bà hòa Một chiều đi với em ta bèn có hứng sáng tác bài Duyên Anh Duyên Anh là tình anh Tình của anh mông à mòa lớp Lại còn là sự may mắn của anh Tao may mắn thật Lên sơ sơ là hai em mê tít thò lò Lúc tối khi chia tay Em kim liên hôn vào má tao Hương tình của em ướt má tao Tao nhất định không lau để nó khô đi Tao lãng mạn không Luyến giỏ ngọt Lãng mạn nhất thế giới Nhưng từ chiều tao đâu thấy hai em Tôi phụ họa Tao thấy hai em xách ba ly đi đâu ấy Thịnh nhốn vai Hai em về Nam Định Chiều nay tao tiễn hai em ở bến xe Mãi tối mịt xe mới chạy Thịnh không dám phiệu thêm Nó dù chúng tôi điên phở mừng cuộc đời nghệ thuật của nó để mấy nó nghỉ chơi nhà cờ đen Nó kéo tôi đi chơi mảnh Khuyên tôi Thất tình nên làm thơ Càng thất tình Làm thơ càng hay Tất cả thi sĩ chữ danh trên đời này Đều bị ái tình nó đã đít hết Nó vẽ mộng ước Mày làm thơ Tao phổ nhạc Chúng ta chọn con đường nghệ thuật mà theo Bằng cấp làm chó gì Năm nay tao bỏ thi thú tài à Tôi nghe bồi tai quá Đêm về, tôi thấp nến, hì hục làm thơ. Tìm vần, nghĩ hình ảnh cả tiếng, không nặn nổi một câu. Cuối cùng đánh đem thơ huy cận, xuân rượu ra phóng tác. Nhưng dù cà phê phin có bắt con tim của tôi đập nhanh cách mấy, để hai con mắt tôi không dụ xuống, tôi chẳng sáng tác nổi một bài thơ thương nhớ người yêu. Đến gần sáng, tôi rút vào giường, ngủ ly bì tới trưa. đánh thêm giấc ngủ trưa. Tôi dậy, rất xe đạp khỏi nhà trọ. Lẽ nào quốc trên những con đường ngập nắng hanh vàng lạ ghê, cuối đông mà bỗng dưng có nắng hanh vàng. Đấy, tôi đã tìm ra hứng thơ, nắng hanh vàng và câu ca dao Hà Nội 36 phố phường, hàng mật, hàng muối, hàng đường trắng tinh, từ ngày ta phải lòng mình. Tôi gò lưng tôm đã vội về gác trọ ngồi ở bàn học rút thuốc ca táp hút và làm thơ. Hai tiếng đồng hồ sau, Bài thơ chép lem nhem Trên 17 tờ giấy nháp Được nắn nót cẩn thận như vậy Tôi là người học trò nghèo khổ Em là con gái dạy thị xuân Tôi với em nói chuyện đã bao lần Sao vẫn thấy quanh tôi vây lạnh giá Thùa chờ đợi Ôi, thời gian rét quá Tôi bảo em ngồi xích lại gần hơn Ngồi gần hơn Không có nghĩa là lân Tôi ngủ dậy khu khờ em tôi ạ Chỉ biết yêu Chẳng hiểu gì sốt cả Ngày em đi tôi khóc bởi tôi buồn Một chiếc hôn Vâng, chỉ một chiếc hôn Tôi muốn lắm, tiếc rằng không dám gạ Em cứng hẹn Nhưng em đừng hôn ngá Để lòng buồn tôi dệt những vần thơ Em xa tôi Em có hiểu bây giờ Tôi hút thuốc, nhìn em trong khói thuốc Nếu đêm nay em nằm mơ nghe được Thì nhớ là Anh đã nói yêu em tôi vì phèo thuốc ca-táp ngâm khe khẽ và bằng lòng lắm tôi sẽ để tặng chiều mến tặng bảo ngọc người em gái của lòng tôi câu tặng bay bướm này tôi thường của nguyễn minh Lang trong tập truyện đầu tay trang đồng nội nguyễn minh lan để tặng nữ ca sĩ tâm vân chiều tặng tâm vân người em gái của lòng tôi tôi thêm chữ mến vào cho nó khác tôi tin tưởng bảo ngọc sẽ cảm động sứt mướt một thi sĩ mới bước chân vào làng thơ Chế được bài thơ nào là dấu như mèo dấu kít, khác hẳn những nhà thơ đã vào làng thơ lâu năm, sáng tác bài mới là bắt anh em nghe điếc cả lỗ tay, và còn giải nghĩa những tư tưởng kín đáo trong bài thơ của mình nữa chứ. Tôi giấu kỹ bài thơ của tôi, phần sợ chúng nó chê mình thối, phần muốn làm ngạc nhân giáo sư tịch. Tôi nghĩ cách gửi đăng báo. Hồi ở Thái Bình, nhà tôi đọc báo Giang Sơn của ông Hoàng Cơ Bình. Lên Hà Nội, tôi tiếp tục mua báo Giang Sơn và tôi quyết định gửi thi phẩm đầu tay của tôi cho báo Giang Sơn. Đây là sự mạo hiểm phi thường. Tôi viết một bức thư trong người phụ trách mục thi ca học sinh của báo Giang Sơn như vậy. Hà Nội, mùng 7 tháng 2, năm 19. Kính thưa anh, em là độc giả trung thành của Nhật báo Giang Sơn. Tòa soạn và trị sự số ở hàng trống Hà Nội, hộp thư số, vâng. Dây nói, số. Hàng ngày theo dõi một thi ca học sinh do anh phụ trách. Em lấy làm phục anh vô cùng. Thơ anh hay, không thua gì thơ huy cận, ăn đứt thơ Thanh Nam và Hoàng Công Khanh. Em thèm được nổi tiếng như anh quá. Hôm nay, em lấy hết can đảm viết thư tới ca ngợi và mong anh nhận em làm em nuôi. Sau đây, em gửi anh tác phẩm đầu tay của em, Nhan Đề, Tình Em, Duyên Anh, do chính em sáng tác suốt một đêm liền. Em hy vọng anh khuyến khích em bằng cách cho đăng lên một thi ca học sinh để mạnh dạn tiến bước trên con đường thi ca đầy hoa thơm cỏ lạ. Xin anh đừng từ chối. Anh trả lời em ngay. Một kẻ ngưỡng mộ anh. Vũ Văn Long Bút hiệu Ngọc Long Tôi chép bài thơ của tôi thật đẹp. Dưới bút hiệu còn viết thêm câu. gác trò một đêm nhớ người yêu. Tôi bỏ cả thư, lẫn thơ và phong bì. Dán tèm và nhờ bưu điện truyền dùm Rồi ngày nào cũng đón mua tờ Giang Sơn Giờ ngay trang coi trong một thư tín Bà hôm chả thích tên mình đâu Tôi e rằng nhà mưu điện chơi sỏ tôi gì một mình tôi ở ẩn Tôi bèn chép lại thư và gửi thơ Đích thân tới tòa soạn vào ti trị sự Giang Sơn Bỏ vào thùng thơ của nhà báo Cuộc mạo hiểm đến đây mới sinh tử Nhà mô Phạm Nguyễn Bá học dạy rằng Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi Mà khó vì lòng người ngại núi đường Lúc bước chân khỏi cổng nhà trọ Tôi hăng hái đạp xe Tin tưởng bài thơ chứa chan yêu đương của mình lắm Trừng tới hàng trống Tim tôi đập ly liệ Sự hăng hái biến mất Nhưng chỗ cho sự ruột rè Tôi đạp xe thật chậm Qua tòa soạn Nhật Báo Giang Sơn Tôi chỉ dám liếc mắt nhìn vào Rồi nhấn pedal cho xe vọt đi Trong tòa soạn đông người quá Dưới mắt tôi lúc bấy giờ Mỗi người là một ông thánh con Nhà văn, nhà báo đáng kính nể vô cùng Lại là nhà văn, nhà báo Sống bằng ngoài bút của mình Thì càng đáng nể Tôi tự hỏi làm thế nào ông Tam Lang Mỗi ngày viết một bài Hà Nội Hà Ngoại Thì giờ đâu mà ông viết Tôi sáng tác bài thơ Còn con phải mất cả đêm Ấy là chưa kể mất công tìm hứng Nắng hanh vàng của cuối mùa đông lạnh lẽo Tôi phục các nhà thơ Viết phơi ở tông sát đất Phục từ Thanh Nam Hoàng công Khanh Nguyễn Minh Langng miền Bắc đến Thanh Thủy Ngọc Sơn miền Nam Tôi vòng đi vòng lại con đường hàng trống không biết bao nhiêu lần một đôi lần dựng xe bên đây hè khóa kỹ toàn băng đường sang bên kia tòa soạn Giang Sơn Cuối cùng tim đập loạn cả lên mắt mũi nóng bừng ngó trước nhìn sau giặt thấy những người nhòm ngó đợi mình trịnh trọng lôi phong bì chứa thơ, và thư xin gia nhập làng văn nghệ của tôi tự bung ra. tôi không dám gấp thơ, cởi khuy áo nhét vào trong, bỏ vô thùng thư của tòa soạn để cười ha hả. tôi lại trở về gấp trọ, chiều lại đi, lại về, lại đi, hàng chục lần đi về trong ngày. cuối cùng tôi nghĩ được cách mới, tôi dừng bên đây hè phố hàng trống CC đối diện với tòa báo Giang Sơn, gọi một thằng bé bán kem tới. Cho nó năm đồng, và nhờ nó băng qua đường bỏ dùm tôi bức thư. Thằng bé gửi tôi phích kem, nó can đảm lạ lùng, nó chạy sang đường, anh Dũng, bỏ bức thư vào thùng thư, ngon như tôi ăn kem cầm mình. Tôi mãn nguyện quá, tin tưởng vô biên, biếu thêm thằng bé năm đồng nữa. Cuộc đời văn nghệ của tôi khởi sự thật bất vả, khốn nạn, chân lấm tay bồn Tôi đạp xe, mang từ hàng trống về nhà trọ, một trời tin tưởng. Bảo Ngọc vẫn chưa về, nàng đi được một tuần rồi. Nhờ sự trông ngóng hộp thư thi ca học sinh của báo Giang Sơn mà tôi bớt nhớ nàng. Nghệ thuật quan hệ tình yêu, giáo sư Thịnh đã nói, nghệ thuật thiếu chất mái thì khó thành nghệ thuật. Tôi tin ngay, chất mái trong nghệ thuật của tôi là nàng Bảo Ngọc. Nhờ em, anh làm thơ đấy, em ạ. Không có em, anh đã tự ra mình vào bốn bức tường của ngục tù học đường, Có em, anh trốn học để yêu em, nhớ em, và làm thơ gửi đăng ở mục thi ca học sinh. Bốn hôm, sau khi thằng bé bán kem bò thư của tôi vào thùng thư của tòa soạn Nhật Báo Giang Sơn, tôi đau khổ nhận được tin trả lời của phụ trách mục thi ca học sinh như vậy. Ngọc Long, anh đã nhận được thư và bài của em. Em khen anh nhiều quá. Cảm ơn em nhé. Bài tình em duyên anh của em không thể đăng được. Em bị ảnh hưởng xuân diệu, huy cận và hồ dĩnh nặng nề quá. Dường như em chép thơ của các thi sĩ này và sửa đổi vài chữ. Cố gắng đừng thuồng thơ của người khác, em nhé. Mà sao lại làm thơ ái tình? Em nên tả cảnh tả vật đi. Anh sẽ nâng đỡ em. Thư luôn cho anh nhé, mầm non văn nghệ của anh. Đọc xong màu nhắn tin, mắt tôi hòa đền, trái bóng xà phòng nghệ thuật của tôi đã vỡ. Tôi thề sẽ không làm mầm non văn nghệ. Không thèm làm văn nghệ Hú vía, nó không lôi tên cúng cơm Vũ Văn Long của mình ra nhắn tin Chưa ai biết tôi là văn nghệ cả Mấy hôm liền Tôi buồn bã vì nàng thơ Không đãi ngộ tôi Tôi đã chửi thầm cái thằng phụ trách Mục thi ca học sinh Của nhật báo Giang Sơn thậm tệ Và mặc dù chuyện dài lịch sử Tranh đấu, đợi ngày về Chiến thắng của anh Hợp Đang tới hồi hấp dẫn Tôi vẫn bỏ Giang Sơn Mua tia sáng đọc Đó là cách trả thù. Tôi nghĩ thế. Giáo sư Thịnh vẫn tưởng tôi ốm tương tư. Nó dục tôi làm thơ, làm nhanh lên, kèo hết cơ hội làm thơ. Tôi đã làm thơ, và Thịnh đâu biết cái thằng khốn kiếp ấy nó đem tác phẩm đầu tay của tôi làm công việc vệ sinh trên mục nó phụ trách. Giữa những ngày bị người yêu bỏ đi xa, bị nàng thơ hắt hủi, danh ca Quách Đàm lại hát bài thứ hai của Nguyễn Thịnh. Đó là nhạc phẩm Ươm Mơ, xuất xứ của nguồn cảm hứng ưm mơ rất ly kỳ công tư phát diệm Trần Văn Thông tức Lý Thông có người bà con ở phố Huyền Trân Công Chúa gần gánh phở đầu đường nổi tiếng Hà Nội phở gà Huyền Trân Công Chúa tiệm phở đường này đã theo tùy bút phở của Nguyễn Tuân đi vào văn học sử nhà người bà con của Thông có một nàng đẹp lắm thịnh nghe thông khoe hết chế diệu Thông thân thiết với Thông như chưa bao giờ thân thiết ngần đó thịnh gà Thông dẫn thịnh lại nhà nàng Thông nhận lời ngay. Mỗi tối, khi đèn phố Hà Nội vừa bật, Thông trở Thịnh tới nhà nàng để Thịnh đứng chờ ngoài cổng và một mình Thông vào. Nhà nàng là cái vi nhỏ, có cây cỏ chi muông. Thịnh đứng ngoài, nhìn rõ Thông nói chuyện với nàng. Nó tin Thông, triều chuộng Thông kỹ lưỡng hơn. Thịnh chỉ loáng thoáng tới khuôn mặt nghiêng của nàng và suối tóc. Chỉ cần suối tóc, con nhà Thịnh đã ưa mơ được rồi. Thông nói rằng tên nàng là Bích. Nàng mi âm nhạc và chết liệm nghe chim họa mi quách đàm hót bản duyên anh. Nàng biết thông quen nhạc sĩ Nguyễn Thịnh, cứ đòi làm quen. Thịnh sướng dên nó hí hoáy sáng tác bản nhạc ư mơ, em bích. Thịnh học một khóa nhạc điệu với cụ Duyệt, nên lý thuyết âm nhạc của nó tạm tạm đủ dùng. Thịnh đặt đời bản ư mơ, nó chết nhạc tuyệt đẹp, nhờ thông đem tặng em bích. Thông đem đi liền, một mặt nó nhờ bà quách đàm trình bày cái buổi tối quách đàm hát ươm mơ thịnh nhờ thông báo cho bích biết để nàng đắm chìm linh hồn vào tiếng nhạc ươm mơ thông ngoan ngoãn tuần lệch nó rời nhà trọ và biến mất cả đêm giáo sư thịnh xách xe đạp lén lén trước cửa nhà bích cái xe của nó hôm ấy giờ trứng tuột xích hoài giáo sư thịnh phải lắp xích tay đen như đít chào lau rách cả cái mùi xoa mà vẫn không sạch nó đứng ngoài nhìn vào nhà bích nhờ là nghe ươm mơ bàn nhạc vừa khởi sướng thịnh mở cửa tim, nó ngỡ bích đang sao xuyến. bất chợt tới cậu khi trở về anh ương mơ, cầu nhà nàng tung ra. bà mẹ ơi ới giọng phát diệm dục con cái nhanh lên kẻ muộn. một cô gái lớn phóng từ nhà tới cổng bà mẹ mắng yêu, cái bích hầu đa hầu động. giáo sư thịnh ngắm nàng, điện đường lúc đó sao mà tỏ thế? nó thấy đủ một nắm nốt dỗ trên khuôn mặt của nàng. em bích dỗ huê, trăm hoa đua nở ở mặt em. Kim Trung tối nay hay lắm. Ôi, nàng mê cải lương như công tử phát diệm. Người đẹp mê vọng cổ thì vẻ đẹp giảm đi 97%. Thịnh ảo não trở về. Tối đó nó cũng bỏ việc ở đen xinh. Còn nhà thông đã chơi khăm nó cú này. Thịnh ưm mơ trên đất dỗ huê. Nó mở tung vali của thông ra. Bản nhạc nó chất tặng nàng bích trăm hoa đua nở min tờ ru ba su một lỗ nằm dưới đáy vali của thông. Thịnh xé nát. Sáng sau, chờ thông về, nó lại van thông đừng kể cho đứa nào nghe. con nhà thông cay thịnh sò nó nhiều lần, đem đạo của nó ra hài hước nữa, nên nó kể hết. chìa khóa mờ kho cười vô tận thứ tư là Nguyễn Thịnh, lý thuyết gia ái tình, kẻ tự phụ tán gái đẹp ngon như ăn phở. chúng tôi cười nghiêng ngựa, nhờ đó tôi đỡ đau khổ những lời sò xiên mà con nhà phụ trách mục thi ca học sinh đã ghen tài thơ của tôi, dìm tôi. nhưng thịnh lấu cá lắm. Ăn nước máy Hà Nội mấy năm nay, tất nhiên nó phải mòn dần sự chất phát thành thật của dân đồng chua nước mặt. Nó bảo nó biết thừa chuyện thông lừa nó, nó tương kế tiểu kế giỏ thông. Công phát diệm cãi bằng chết. Mày giỏ ông thế nào nhỉ? Kể xem. Thịnh cười nhạt, thông vén màn bí mật bằng cách khoái trí kể rằng nó nấp ở một chỗ nhìn nhạc sĩ Thịnh lắp xích. Nó còn thêm chi tiết, chính nó đã vận trùng xích xe của Thịnh. Giáo sư của tôi lắc đầu, tỏ vẻ khinh bỉ, đứng dựng chuyện, thịnh kéo tôi đi ăn phở hàm long, nó phân trần. Mày có thể tưởng tượng tao là dân cảu không? Mày ăn chơi ra gì? Với tài sáng tác nhạc và đánh đàn như tao, thiếu gì gái đẹp lăn xả tới đòi yêu tao, mà tao phải thêm lên cái con mặt dỗ như tổ âm bầu đó? Tao cũng nghĩ vậy. Cho mày rõ, các em cà mê tao, ghen loạn xa ngầu. Tào đá các em sóng xoài trên pit và tango Tôi nhận tôi thua kém thịnh nhiều Thật nhiều Riêng cái vụ nó đã trở thành nhạc sĩ Mà tôi chưa trở thành thi sĩ Đó là điều khiến tôi đau khổ dây dứt Thịnh hoa lá cành về cuộc đời nghệ sĩ Tôi thèm nhỏ rãi Tôi tưởng tượng các ông Tam lang Vũ Hoàng Trương, Đinh Hùng Phải có những cuộc sống phi thường Mà những người khác không có Lòng tôi nao nao chuyện trở thành nghệ sĩ long à Mày đã làm thơ chưa Tôi trối biến, chưa? Giáo sư Thịnh khẩy màu thịt bò rất răng bằng cái đầu tăn cho màu thịt bò nhỏ xíu bắn đi xa. Thất tình xuông, vẫn chưa thể làm thơ hay được. Tôi hỏi nó, lòng dạo dực vô kể. Muốn làm thơ hay, cần những cái gì? Thịnh chậm rãi. Mày biết tại sao nhạc của tao quách đàm phải hát không? Tại sao? Vì trước khi sáng tác nhạc, tao bỏ lối sống thông thường của mọi người. Nghệ sĩ là những kẻ sống... Riêng thế giới của họ, Vũ Hoàng Trương hút thuốc phiện bằng dọc tàu ngà voi bọc vàng và nạm kim cương. Người ta bảo ông ấy không viết thơ bằng bút, mà dùng kim tiêm, chấm và thuốc phiện nguyên chất rồi viết trên giấy lụa tầm nước hoa. Nên thơ của ông ấy hay tuyệt cú mèo. Thịnh Ngật Gồ Đặng Thế Phong sáng tác bản giọt mưa thu bất hủ trên rừng bệnh nhà thương bố thí. Người ta bảo Đặng Thế Phong ho ra máu, bèn lấy bút chấm vào máu từ tim anh Phọt ra, viết bản giọt mưa thu. Chẳng biết Tịnh nghe được ở đâu những giai thoại hy hữu về các nghệ sĩ. Tôi say sư học thuộc lòng, để đỡ mai mốt có trở thành nghệ sĩ, tôi còn trộn được những thằng muốn trở thành nghệ sĩ chứ. Dạo này tao sống khác xưa, mày nhận thấy không? Tôi nhận thấy. Tóc nhạc sĩ Tịnh đề dài không thèm húi, luyến đã mìa mai thịt. Thở húi tóc sẽ đưa thằng Tịnh ra tòa, vì nó đưa ngành húi tóc đến chỗ thất nghiệp, Tịnh lại không thèm gội đầu. Và triết lý lau cổ, rửa hai cánh tay, đã bị triết lý Xuân Thu Nhị Kỳ tắm rửa thay thế. Nhìn Thịnh ngồi trên giường gãi đầu, mái tóc nhảy bờ ri Dựng đứng cả lên. Tôi chả thấy nghệ sĩ ở cái khổ nào. Nhưng Thịnh đại bảo đó là lối sống phi thường của nghệ sĩ. Thịnh không thay bít tất. Nó mang bít tất tối ngày dòng rã đêm không thèm rửa chân, và khi mục thì nó thay bít tất khác. Đó là lối sống phi thường của nghệ sĩ. Nó xuống nhà múc một thao nước đem lên gác lấy cái cốc múc đầy nước để riêng, thịnh rửa mặt, rửa tay chân trán chê rồi mới đánh răng, nhổ nước vào thau. nếu quên chưa vút tí nước lên mái tóc điệp vịt, nó thản nhiên vốc nước bẩn vút tóc và nói nước còn sạch hơn cả mặt mình. đó là lối sống phi thường của nghệ sĩ, lối sống phi thường vượt bậc là ăn chịu ăn quỵt quà bánh, thịnh la cả những quán phở, quán cà phê ăn uống rồi làm quen ghi sổ, sổ ghi từng ngàn bạc, nó quịt luôn tìm sổ mới ở quán mới ghi. Nghệ sĩ nghèo nàn, đói khổ, cần ăn quyệt, kẻ giao sang không thuộc nòi nghệ sĩ, không có quyền ăn quyệt, ăn chịu. Nghe giáo sư thình luận về nếp sống riêng tư của nghệ sĩ, tôi lấy làm thích thú lắm. Nguyễn Tuân không hút thuốc viện thì làm sao có tàn đêm giàu lạc. Nguyễn Tuân là gã lãng tử khinh bạc nhất thiên hạ, khinh bạc hơn cả cao bá quát. Ông ta nằm hàng tháng ở nhà cô đầu, đàn phách biên bông và sau mỗi ly rượu Ông ta đều ném vỡ ly tan tành, dù ông ta nghèo kiết xác. Tạm làng không chơi bời chắc táng ở Huế, thì làm sao có ký sự đi điếm đêm sông hương? Giáo sư Thịnh còn nói đến Rambo, Vecland, Baudelaire. Tôi chỉ thích làm thơ hay thôi. Và làm thơ, tức là nghệ sĩ. Mà nghệ sĩ phải có đời sống phi thường. Theo giáo sư Thịnh, đời sống phi thường đó là ăn bẩn, ở dơ, ăn chịu, ăn quyệt, và tập coi đời như củ khoai lang. Trước hết tôi tập lời biếng, tôi không năng tắm gội giặt rũ nữa. Mỗi buổi sáng thịnh bưng cao nước lên, tôi múc riêng một cốc nước, và hai đứa rửa mặt tập thể, rồi đánh răng nhổ vào thao nước. Luyến không chửi thịnh, mà xỉ bà tôi hết lời. Mặc kệ nó, người nghệ sĩ phải biết ngồi sổm trên dư luận, và coi đời như củ khoai lang. Đêm khuya, mót tiểu tiện, tôi ngại xuống nhà, bèn lôi chai nước lục, Đổ qua cửa sổ, rồi mở robinet, cho nước chảy vào chai Một sáng sớm, đồng lý Nguyễn Đệ khắt nước khô cổ Mắt nhắm mắt mở vỡ chai nước tu ở ngực Tu đã đợi rồi, nó mới thấy mùi khai Nó nôn ói mà không thể ói được, nó kêu ầm lên Đứa nào đái vào chai nước Tôi tỉnh bơ, thịnh cười khoái trá Đồng lý Nguyễn Đệ nghi thịnh sò bình vội vàng thu xếp hành lý kiếm nhà trọ khác Căn gác chỉ còn luyến, thông, khải, thịnh và tôi Nhà đạo đức Đặng Xuân Côn thỉnh thoảng tới chơi, giảng dài vài câu luân lý giáo khoa thư, hai biên vài dòng, dọa nạt. Lòng, mày chắc táng vừa vừa chữ, mày không ghi tên học hành tử tế, tạo sẽ mách bố mẹ mày đâu? Nhà văn nghệ coi bố mẹ như củ khoai lang luôn. Mày cứ mách đi, cô ạ ông sẽ nổi tiếng, sẽ đi vào văn học sử, ông sẽ tặng văn học sử một giai thoại đái vào chai nước lọc, như Nguyễn Tuân uống rượu đập tan ly, như Vũ Hoàng Trương viết thơ bằng thuốc viện. Như đặng tế phong ghi nhạc bằng máu trau từ tim phổi minh ra. Tôi đình ninh sẽ trở thành một thi sĩ chữ danh nên lời biếng hơn, thay quần áo vứt vào một xó, rồi lại lượm những bộ sách ít cống bẩn mặc diện. Rồi lại thay, rồi lại mặc, tôi cần phá kỷ lục ăn bẩn ở dơ của giáo sư Thịch. Tôi tiến bộ không ngờ. Đầu rậm bù, căm mép dâu di mọc trong tua tủa, người yêu đi ra mất tích, nàng bao lửa tháng về, mặt trà thấy nàng về, tôi buồn hơn. Càng muốn trả thù nàng bằng cách sống tật phi thường như những nghệ sĩ tài ba trên trái đất. Cái thằng phụ trách mục thi ca học sinh ở Nhật Báo Giang Sơn nó dìm tôi. Nó sợ đăng thơ của tôi. Tên tuổi nó không còn, tôi sẽ tiêu diệt nó. Nó phải về vườn quét rác hay đi bán lạc giang, nên nó không dám đăng thơ tôi. Ngày xưa Hàn mặc Tử đã bị đà kích nặng nề, thế mà Hàn mặc Tử vẫn trở thành bất diệt. Tôi thù những thằng khốn nạn phụ trách các mục văn thơ trên khắp các báo chính vì chúng mà bao nhiêu văn tài, thi tài mãi mãi vô danh, cuối cùng đi làm cái nghề bần tiện như là thu thuế chợ, soát vé xe điện, làm ếch xe hàng và bán thuốc ở các chợ ngoài ô. Tôi nghiên cứu tiểu sử các thi sĩ mến miêu của tôi trong cuốn Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Trân, thấy nữ thi sĩ anh thơ chỉ học tới lớp 3 ở Thái Bình và chữ tây đói kém lắm. Hoài Thanh tiết lộ rằng anh thơ đã biết ngoài phong bì bức thư gửi cho ông bị sai chính tả. Thế mà nữ sinh làm thư hay, được xếp thơ trung tuổi viết xuân diệu, huy cận. Còn thần tượng Nguyễn Bính của tôi không hề học ở trường nào, Nguyễn Bính học ở nhà với chú. Tôi nghĩ muốn đi vào văn học sử, phải vất vả lắm, phải chiến đấu với bọn khốn nạn, bọn ngự sử, bọn đao phủ thủ, nắm giữ các mục văn nghệ bạn trẻ và thi ca học sinh. Ôi, cái thằng phụ trách mục thi ca học sinh ở Nhật Báo Giang Sơn, cái thằng ghen tài bần tiện đã toan giết một hồn thơ rực rỡ. Nó sợ bị thất nghiệp nên mới dìm bài thơ của tôi Trả lời ba que sỏ lá Và lên mặt dạy dỗ tôi làm thơ Đúng rồi, nó dìm bài thơ của tôi Nó không sẽ đi đâu Nó để dành Vài năm sau nó sẽ đăng báo ký tên nó Và bài thơ của tôi sẽ đưa nó vào văn học sử Nghĩ vậy tôi hết buồn Tôi sẽ không bao giờ làm mầm non văn nghệ Chế làn viên xuất bản tập thơ Điêu tàn năm 16 tuổi Thì sĩ ghét mùa xuân của tôi Đã tỉ tê khóc với cha Xin tiền cha đi in thơ cha của chế lan viên nhạo tràng. Ấy thế mà tập điêu tàn vẫn được xuất bản khổ nhỏ và được ví như những cơn gió hạ thổi từ Vương quốc Chiêm Thành đến làng thơ Việt Nam. Chế lan viên đã giấu ký tiểu sử chàng, không cho hoài thanh in ảnh vào thi nhân Việt Nam. Người thi sĩ xót thương nỗi điêu tàn của Chiêm Thành xa xưa hay Việt Nam hôm nay đã là tấm bán trôi giữa dòng sông Văn Nghệ. Mà tôi là kẻ vừa tập bơi đã bị thằng khốn nạn quăng xuống nước. Tôi vỡ tấm bán chế lan viên bơi vào bờ hy vọng tôi sẽ làm thật nhiều thơ, phiệu đủ thứ bệnh, học đủ thứ đàn để nã tiền cha mẹ tôi, các cô bác tôi đề xuất bản thơ. nhất định tôi sẽ xuất bản thơ và nhất định tôi sẽ nổi tiếng bằng Nguyễn Bính, vì tôi học đến lớp đệ tam hơn nữ sĩ anh thơ những tám lớp. vừa sống phi thường vừa sáng tác thơ. kết quả nửa tháng đầu bù tóc rối, mặt mũi nhem nhút, chân tay dơ bẩn, lông mũi mọc dài ra, da, giao duyên với dầu lún phún. cặp mắt lúc nào cũng có gì. Ba ngón tay cái, trỏ vào giữa vàng khè chất nicotine của thuốc ca tát, người tót đi vì tương thư thảo, miền vicina và cà phê mạc tin, cà phê giảng, cà phê tùng, cà phê đá mụ béo, tôi đã sáng tác được bài thơ như vậy. Từ dạo em lên Hà Nội học, trọ trên căn gác số 13, con đường tên gọi ngô thời nhiệm, hàng xóm nhà em lắm bước hòa, một nàng con gái đã yêu em tình ái làm em nhức bút tim, nàng giặt giùm em quần áo bẩn, bằng đôi tay đẹp rất thon mềm. Mỗi sáng em thòng dây xuống ngõ, nàng cho quả bánh với thư dành. Em quên trường học, em quên hết, chỉ nhớ ngàn năm chuyện ái tình. Và em bò lớp làm thi sĩ, đầu tóc rối bù thuốc lá say. Gác trọ đêm đêm em sáng tác, đèn khuya thay ánh sáng ban ngày. Khói thuốc vàng tay, đời võ vàng, đông tàn và sắp sửa xuân sang. Tết này em sẽ không về Thái, kể chị yêu nghe chuyện của nàng, xa cách nhớ nhiều thương lắm lắm. Đời em kể đã chót lang thang, mẹ già em dạy, thôi từ biệt. Thi sĩ phiêu du mọi nẻo đàng, mai mốt em vào văn học sử, vinh quang phổ kín cả đời em. Chị ơi, em chị là thi sĩ, khối kẻ nhìn em sẽ phát thèm. Tôi đã thưởng thức bài thơ của tôi một cách say sưa lần này thơ tôi không ảnh hưởng nặng nề huy cận xuân diệu và hồ dánh nữa. tôi trịnh trọng đưa bài đời thi sĩ cho giáo sư thịnh coi. khi nốt thầm thì đọc, tâm trạng tôi giống hệt tâm trạng nhà văn lê văn tầm trong truyện ngắn ngội điện của nguyễn công hoan. tôi chỉ sợ giáo sư thịnh sẽ bắt trước phê bình ra việt sĩ xé bài thơ của tôi như xé tiểu thuyết tù mù của lê văn tầm trước mặt lê văn tầm và nổi giận. xin lỗi các bạn, truyện của lê văn tầm đọc làm quái gì cho bẩn mắt. Để tiền cho mày còn ít hơn, bỏ ra mua sách của cái thứ Lê Văn Tầm. Tôi sợ thịnh sẽ tàn nhẫn với thi tài của tôi. Chả là Nguyễn Công Hoan, mỉa mai một số nhưng anh văn thi sĩ cỏ. Thấy người ta viết tiểu thuyết cũng đòi viết tiểu thuyết, lại còn làm xôn trò nữa chứ. Như anh chàng Lê Văn Tầm trước ngày bỏ tiền túi xuất bản cuốn tiểu thuyết tù mù mỏng teo, thì đã biết hai ba chuyện ngắn ẩm ương đang trên báo và ký bằng bút hiệu do anh ta chế ra. Đợi viết nổi cuốn tù mù, anh Tà Minh Lôi tên cúng cơm Lê Văn Tầm in trên bìa sách và tổ chức một bữa cơm thịnh soạn mời Nguyễn Công Hoan và nhờ Nguyễn Công Hoan kéo thêm phê bình gia Việt sĩ tới ăn uống, để Lê Văn Tầm tặng bản quý tù mù. Nhân thể nhờ Việt sĩ khen dù một bài, hy vọng sẽ nổi tiếng. Bữa cơm thật ngon miệng, Việt sĩ bảo đã đọc bút hiệu Lê Văn Tầm và khen lấy khen để Mãi mãi Lê Văn Tầm mới dám đưa tù mồ cho Việt sĩ, và chưa kịp mở miệng nói mình là tác giả tù mồ, thì Việt sĩ đã dáng một búa như đã viết ở đoạn trên. Dù Nguyễn Công Hoan hích chân Việt sĩ ra hiệu, Việt sĩ vẫn tỉnh bơ, phê bình Lê Văn Tầm bằng mồm. Lê Văn Tầm tái mét mặt, miệng méo sạch. Nguyễn Công Hoan ví khuôn mặt và tâm trạng Lê Văn Tầm lúc ấy, giống một sự nguội điện. Tôi đang chờ đợi một sự nguội điện, chờ đợi Việt sĩ Nguyễn Thịnh trười bới Lê Văn Tâm Vũ Văn Long, đồ khốn nạn, nó biết văn làm thơ thế này hả? Hàng Lê Văn Tâm không thiếu gì trong xã hội An Nam ta, thật đáng để tầm phạt vì nó vừa bẩn lại vừa bẩn. Nhưng giáo sư thịnh gật gù. Khá lắm, khá lắm. Tôi bèn run như tử thần thấy Long nhan. Khá sao? Thơ mày có hồn, mày sẽ làm thơ hay không thua gì Nguyễn Bính, thật hả? Thật chứ đùa, à? đã thi sĩ nào làm bài thơ đầu tay chữ tràn tình cảm như mày đâu. Cái lối viết thư gửi chị là lối của Nguyễn Bính. Họ Nguyễn có bà chị thân yêu là chị Trúc, còn mày có chị quái đâu, mà cũng chị chị em em dối tinh thế. Tao có bà chị họ, đẹp không? Đẹp lắm. Sao tao không biết? Bái ở Hải Phòng cơ. Giới thiệu tao nhé. Nhớ đấy nha, thơ mày hay lắm. Mày sẽ làm lu mờ những thằng thi sĩ bé con đang đăng thơ trên báo chí Hà Nội. Bài này dài quá, không phổ nhạc được. Mày sáng tác một bài lục bát đi, tao sẽ phổ nhạc và nhờ Quách Đàm hát. Tôi sướng rên, sướng rên mé điều hiu. Đời tôi lên hương rồi, một nhà nghệ sĩ lỗi lạc, có nhạc hát ở Đài Phát Thanh Hà Nội, đã công nhận tôi là thi sĩ, tôi tình nguyện sống chết cho nàng thơ, cho nghệ thuật.